khoảng thời gian tàn nén hương mồ hôi thiểu hoa vã xa nàng đuối sức lui dần đến chân tường đào kỳ thấy sư tỷ lâm nguy bất chấp đối phương võ công cao nó múa trượng xông thẳng vào vũ hỷ lặng người đi một cái đã nắm được đồng côn của kỳ y kẹp vào hai ngón tay lờ đãng đứng xem cuộc chiến giữa vợ và hoàng thiểu hoa đào kỳ dùng hết sức giật côn ra nhưng côn như đóng chặt vào tường không nhúc nhích Nó nghĩ Ta có cố gắng giành lấy côn cũng vô ích chi bằng dùng kế hay hơn Nó buông côn Nhảy lui lại quát lớn Ngừng tay Thiều Hoa Phương Anh cùng nhảy lui lại Đào Kỳ cười hề hề Hai vị đây cao nhân đương thời Nói thực ra đến gia phụ Chưa chắc đã thắng được các vị Huống hồ chúng tôi Các vị là người có danh vọng Tại sao lại đi hiếp người dưới Các vị không sợ thiên hạ cười chê sao Phú Hì cười Chê cười thì thiên hạ chê cười từ lâu rồi Ta đâu có thèm để ý đến những lời bình luận Của người đời Ta muốn làm gì thì làm Ta há sợ ai Đào Kỳ cười Tôi nghe cha tôi nói rằng Phong Châu song quái võ công trùm thiên hạ Nhưng có đặc tính là coi lời hứa nặng hơn bằng non Vậy thì thế này Xin nhị vị cho chúng tôi một cơ hội Phương Anh cười nhạt Cứ nói Bây giờ một trong hai vị đấu với chúng tôi nếu chúng tôi bại, thì mặc quý vị muốn giết muốn bắt chúng tôi làm trâu làm ngựa gì cũng được. còn lỡ mà chúng tôi thắng nửa chiêu, thì xin quý vị không được làm hại sư bá sư huynh sư tỷ của tôi. phú hỉ nói, nếu người chịu được cậu ta ba chiêu, thì ta sẽ tha cho các người khỏi chết. đào kỳ cười ha hà tiến ra. vậy chúng ta cứ thế mà làm. phú hỉ không tin rằng thằng nhỏ có thể chịu được ba quyền của y. y phóng chiều quát lớn. Chiêu thứ nhất Y vừa phát chiêu Kinh lực đã bao trùm người đào kỳ Nó vội né sang bên Nấp vào cột đền Quyền cô Hì đánh trúng cột đền Kêu đánh dầm một cái Nóc đền rung rinh như muốn đổ Y quát Người không dám đỡ mà tránh né Như vậy chưa vừa rồi không kể Đào kỳ nói Người nói tôi chịu nổi ba quyền Chứ chịu nghĩa là gì Tôi thấy có nghĩa là dùng võ khí chọi nhau hoặc dùng quyền đỡ lại có đúng không vũ Hỷ nói đúng kỳ cười thế cột đèn có thể dùng làm vũ khí được không hì thấy đứa trẻ này nói có lý y gật đầu được coi như chiêu thứ nhất y phóng hai quyền vào thái dương đào kỳ theo thế trung cổ tề minh y muốn đẩy kỳ vào tường rồi bắt sống kỳ biến chiêu xòe hai bàn tay ra đỡ vào quyền của Hỷ. Rồi mượn thế nhảy lui trở lại Tuy nó không bị nguy hiểm Nhưng người cũng bị đập vào tường Nó cố nhìn đau Từ từ đứng dậy Nhưng ngực muốn như nghẹt thở. Hai chiêu Phú Hỷ cười Trận chiến ở Ngọc Đường Càng Bắc Đến cậu ngươi là Đinh Đại Cũng chỉ chịu được có 5 quyền của ta suýt mất mạng huống hồ là ngươi Anh cả nghi sơn của ngươi Cũng chỉ chịu được có 3 quyền Nay ngươi còn nhỏ Hơi sức được làm bao Đào Kỳ đã đứng dậy được nhăn nhó Còn một quyền nữa Lần này tôi ra tay trước đây Nói xong nó tiến lên Múa quyền đánh vào ngực hỷ Vũ hỷ không coi Đào Kỳ vào đâu y ưỡn ngực ra chịu đòn Thế quyền của Đào Kỳ rất quái dị Rõ ràng đánh thẳng vào ngực Nhưng đi đến nửa đường Thì lại biến thành chỉ chọc vào mặt Vũ Hỉ. Vũ hỷ hoàng hồn ngửa cổ ra sau tránh thì kỳ đã dùng hai tay chụp vào vai y đồng thời thúc hai đầu gối vào bụng y nhảy vụt lên cao bay qua đầu y khi còn lơ lửng trên không nó phóng trường xuống đỉnh đầu vũ hì búp một tiếng hì loạn choạng lùi lại vũ hì trúng trường đau quá đầu óc choáng váng y đã đào kỳ một cái lằn lòng lốc quát lớn phục ngưu thần trường! đào kỳ gượng gạo đứng dậy phục ngưu thần trường thì đã sao? cái này không phải bố ta dạy ta. Đào Kỳ gượng gạo đứng dậy. Vũ Hỷ nói: Dĩ nhìn chàng người không biết trường pháp này, vậy ai đã dạy Mi? Mi phải nói mau. Nếu Mi không nói, thì ta có biện pháp bắt Mi phải nói. Kỳ bướng bình, ta không nói. Ngươi thua rồi. Đại trường phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, ngươi không được làm khó chúng ta nữa. Vũ Hỷ nói Ta chỉ hứa tha chết cho các ngươi Chứ không hứa tha bắt các ngươi về nộp quan Ta phải mang ngươi đi theo Cho đến khi nào ngươi chịu khai ra Ai đã dạy ngươi trường pháp này cho ngươi Nói xong Y chụp lưng áo đạo kỳ Xa hiểu cho vợ Cùng vọt ra cửa Thiểu Hoa thấy tiểu sư đệ bị Vũ Hỷ bắt Nàng biết không phải là đối thủ của Y, Nhưng không lẽ để Ý bắt tiểu sư đệ đi Nàng quát lớn Bị bắt sư đệ của ta đi đâu Miệng nói, tay nàng phóng trường Trường của nàng là chiêu hài chiều lãng lãng Có năm lớp Trường vừa phát, kình lực đã bao trùm Phương Anh Phương Anh biết trường này lợi hại thử cũng phóng trường đỡ Bốp một tiếng, cả hai lùi lại một bước Phương Anh khen Khá lắm, lần đầu tiên trên đời ta Có một người đàn bà khiến ta phải lùi lại một bước Chiêu này có năm lớp Lớp thứ nhất đánh thẳng Lớp thứ nhì chuyển vòng từ dưới lên trên Mạnh gấp đôi lớp thứ nhất Phương Anh hít một hơi vận khí đỡ Bùng một tiếng Thì lùi một bước nữa Thì quát lớn Giỏi đấy Thiều hoa phóng lớp thứ ba Lớp này hai tay cùng ra chiêu Một đánh thẳng Một đánh từ trên xuống dưới Phương Anh biết thế trường hung dữ vô cùng Không dám coi thường Chân đứng theo đinh tấn Tay phải đỡ trường trên Tay trái đỡ trường dưới Hai tay hợp lại thành một chiêu Hai trường gặp nhau Bùng một tiếng mụ lui lại một bước trong khi thiểu hoa lùi ba bước lào đảo muốn ngã nguyên thức trường hài chiều lãng lãng do thục an dương vương chế ra trong lúc uất khí trồng chất công lực không có chỗ phát tiết nên được dịp phát mạnh vô cùng thành ra người sau muốn sử dụng được 5 lớp thì công lực phải thực cao thiểu hoa là một thiếu nữ 18 tuổi công lực chưa được làm bao phát hai lớp đầu đã muốn cạn chân khí đến lớp thứ ba Tuy chừng có xa thực, nhưng không còn đủ sức phát huy hết uy lực, nên chỉ mạnh bằng lớp thứ nhì mà thôi. Trong khi đó, Phương Anh là một đệ nhất cao nhân đương thời, đã có trên 25 năm công lực, thì thiếu hoa bị lạc bại là phải. Phương Anh ngật đầu. Kể ra với tuổi của ngươi, võ công đến trình độ này cũng gọi là hiếm có trên đời. Ta không giết ngươi đâu. Vèo một cái, sòng quái đã biến vào đêm tối. Thiếu hoa kêu lớn. Tiểu sư đệ! Tiểu sư đệ! Ngoài trời mưa thu xà rít trên mái ngói Tiếng dế rên gì đáp lại Không có tiếng người Hoàng thiều hoa khóc dấm sức phạm bách an ủi Hai quái nhân này ta Tại rằng hiện nay không có ai địch nổi chúng nữa Chúng mắt đào kỳ đi theo Chỉ với mục đích tra xét võ công Chứ không hại nó đâu Cháu yên tâm Hai người xuống nhà bếp để tìm đám đệ tử Thì thấy tất cả đều bị chói nằm la liệt dưới đất Hai người vội cởi chói Gỡ rẻ nhét ở trong mồ mọi người ra Không ai bị thương Phạm Bách hỏi Việc gì đã xảy ra Một đệ tử Phạm Gia nói Chúng con đang nấu cơm Xong chưa kịp ăn Thì có một nam một nữ vào đánh chúng con võ công chúng cao quá Nên mũi chiêu đánh ra Một người ngã rồi chúng chói chúng còn lại Dường như chúng không có ác ý Nên không giết hoặc hành hạ một ai cả Sư phụ Chúng là ai lại vậy Phạm Bách đáp gọn lòn Phòng châu song quái Mọi người ồ lên một tiếng Lộ vẻ khủng khiếp Đám đệ tử đào ra Ít lui tới sang hồ Nên không biết phòng châu song quái Còn đệ tử Phạm Gia thì đa số Theo sư phụ buôn bán ngược xuôi Nên đã từng nghe danh nhị quái Chúng thường có hành tung bí mật, mỗi hoạt động đều quái dị, khó có thể đoán được chúng là chính phái hay tà phái. Người ta chỉ biết một điều là chúng làm việc cho người Hán. Chúng qua lại khắp các châu Giao Trì, Cầu chân Nhật Nam. Nhất là dọc con sông Hồng Hà, sông Đuống, sông Luộc. Đầu đầu chúng cũng nổi danh tàn ác vô cùng, không việc gì mà chúng không dám làm. Trịnh Quang vẫn còn đang nằm trên giường hỏi Hoàng Thiểu Hoa. Sự muội tiểu sư đệ đâu? Bị bắt đi rồi. Quang ngạc nhiên là... Phòng trầu quái. Thiểu Hoa mắt anh ếch những nước. Trong các đệ từ con cháu của Đào Gia thì nàng thương Đào Kỳ nhất. Bởi Đào Kỳ thông minh, lanh lợi, ngoan ngoãn, dễ dạy. Tiểu Hoa thường dẫn Đào Kỳ đi chơi núi, bờ bể chị em nô đùa bên nhau đào kỳ tính hay đùa nghịch nhưng mỗi lần nó phá quá thiều hoa liếc mắt tỏ vẻ không hài lòng thì nó lại thôi ngay nó học văn học võ đều giỏi nhưng hay bày biện lộn xộn thiều hoa phải lo xếp dọn giúp nó tiếc rằng sư tỳ sư đệ nhưng thiều hoa lại vừa đóng vai bà mẹ lại kiêm bà chị bên cạnh đào kỳ Này biến cố xảy ra nhà tan cửa nát sư phụ sư mẫu sư huynh không biết phiêu bạt sống chết ra sao còn đứa em duy nhất cũng bị người ta bắt đi mất cho nên nàng khóc dấm dứt trịnh quang an ủi nàng sư muội hiện thời võ công ta chưa phục hồi cần phải ẩn náu dưỡng thương ít lâu sau đó mới có thể lên đường tìm sư phụ sư mẫu và các sư huỳnh sư đệ phạm bạch dục đệ từ bưng cơm lên để cúng cào nỗ rồi cùng ăn với nhau Bữa ăn yên lặng, buồn thàm Ăn xong, thiếu hoa hỏi trịnh quang Sư huynh, cuộc chiến ở cảng Bắc xa sao? Tại sao sư huynh lại bị thương đến mê man như vậy? Trịnh quang nhắm mắt để tưởng lại cuộc chiến đêm đó rồi thuật Ta tuân lời sư phụ Cùng mã phu Nguyễn Ngọc Xanh về đón chị và các cháu Sau khi thu xếp hành trang Chúng ta trở lại trang Thì thấy lửa cháy ngột trời trong chàng không một bóng người Chỉ có xác hai ba trắng đinh Nằm chết ở giữa sân Ta nghe thấy có tiếng rên Trong giàn hoa thiên lý Vội vào tìm kiếm Thì thấy chị Cúc Mình mẩy đầm đìa những máu Chị bị một mũi tên trúng ngực Nhưng chưa chết Chị cho biết Trong lúc theo sư muội chạy ra biển Chị bị trúng tên Rồi bị quân hán bắt tra khảo Để biết rõ kế hoạch của sư phụ Chị từ chối rằng Chị là phận tôi tớ chỉ biết hầu hạ không biết gì cả Chị cho ta biết, mọi người đang ở trong Cảng Bắc. Ta cùng vợ con, mã phu xanh, bồng chị chạy lên Cảng. Giữa đường chị chết, ta đành bỏ xác chị ở ven núi. Ta tới Cảng Bắc thì thấy sư phụ Sư Mẫu, Nghi Sơn, Biện Sơn, Đại Sư Ca, Đình Sư Thúc, Đình Phu Nhân. Và đông đủ cả đã xuống chiến thuyền hải quân. Thuyền rời bến được 10 trượng, phía sau giặc đá ảo tới. Ta kêu cứu. Sư phụ, sư mẫu cứu con với Sư phụ vẫy cho đoàn thuyền ra khơi Còn chiếc của người quay lại bờ đón ta Sư phụ, sư mẫu nhảy lên bờ bồng con ta Còn ta thì bồng vợ Rồi nhảy xuống thuyền Thuyền vừa quay mũi ra Thì ba người từ trên bộ phi thần xuống Thân pháp của chúng rất kỳ diệu Người còn ở trên không Chúng đã phóng trường đánh xuống Sư phụ, sư mẫu, định sư thúc Đồng quay lại phóng trường đỡ Nghe bùng một cái sư mẫu loang choang ngã ngồi xuống thuyền sư phụ lảo đảo lùi lại đình sư thúc thì ôm ngực lắc lư miệng phun ra máu thiểu hoa ái chà một tiếng vì nàng biết sư phụ và sư thúc đinh đại nổi tiếng là cửu chân song kiệt võ công cao thầm không biết đâu mà lường tại sao chỉ một chiêu mà đã bị lạc bại điều mà nàng không thể tưởng tượng được không ngờ trong hàng ngũ quần hán lại có ba cao thủ đến giường ấy. Trịnh Quang thở dài. sư muội ngạc nhiên phải không? nếu sư muội biết ba người đó là ai thì sư muội không ngạc nhiên đâu. nó là phòng châu song quái và nghiêm sơn. tất cả mọi người đều ồ lên, không ai kinh ngạc nữa. phạm bách nói. phòng châu song quái làm việc cho phủ tế tác cửu chân. Thái thú Cửu chân nhầm Diên, cầu viện với lĩnh Nam Công làng Nghiêm Sơn. Sơn mới đem quân đánh vào đảo Đinh Trang. Trịnh Quang kể tiếp. Sư phụ hít một hơi dài, chân khí đã phục hồi được đôi chút. Chứ biết phản ứng sao thì Vũ Hỷ đã nói. Tưởng Cửu chân xong kia thế nào không ngờ chỉ có vậy thôi à. Sư mẫu nhìn ba đối thủ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Thì ra hai vị đây là Phong Châu Sòng Quái thật là hân hạnh chúng tôi mắt kém nhìn không ra còn vị tướng đây là người tướng trẻ đó là nghiêm sơn y đấu trưởng với đinh sư thúc chỉ một trường khiến sư thúc phải phun máu ra miệng thì đủ tỏ công lực y không phải tầm thường y không trả lời lùi lại một bước ánh đao bạc lấp lánh không rõ y rút đao ra cha đao vào vỏ như thế nào mà người tài công lái đò đầu bị gọt nhẵn bóng rơi là tà theo gió. Sử mẫu la lên, thì ra lĩnh Nam công, bình Nam đại tướng quân đây. Thào nào võ công cái thế? Tôi nghe nghiêm tướng quân cùng sáu vị huynh đệ được hán Quang vũ cử sang lĩnh Nam để kinh lược, bọn thái thú bỏ vương mãng theo hán. Chỉ với sáu người nghiêm tướng quân làm cho các thái thú rào chỉ cửu chân nhật nam quế lâm nam hải tượng quận cúi đầu quy phục hán. Không hiểu tướng quân với thái thú cửu chân Ai là người có quyền hơn? Nguyên sau khi Nghiêm Sơn cứu Quang Vũ Khởi binh ở Côn Dương Chiếm được gần hết Trung Nguyên Khi chiếm được Kinh Châu Quang Vũ thấy đất này không còn vững Vì phía sau là 6 quận Lĩnh Nam Còn theo Vương Mãng Quang Vũ bàn với Nghiêm Sơn Phải cử người kinh lược 6 quận Để có thêm lương thực, vũ khí Tranh hùng với Trung Nguyên Nghiêm Sơn bí mật sang giao chỉ Giò Thám Thì được biết các thái thú đang phân vân chờ thời, y bàn cùng hợp phố lục hiệp đến lui lâu dò thám tình hình. Thái thú sao chỉ là tích quang trong cuộc tiếp xúc với nghiêm sơn, y biết được sứ mạng của nghiêm sơn và hợp phố lục hiệp nên y quy phục hắn. Tùy sơn là lĩnh nam công bình nam đại tướng quân, nhưng chàng vẫn là một ông vua không có quân, vì binh quyền địa phương đều thuộc các thái thú cả. Chàng nghĩ được một kế là đi mời các hào kiệt địa phương ra làm quan để thu phục lòng người. Chàng nghe đồn tại cửu chân có đảo Thế Kiệt, Đinh Đại là hai người có trí dũng song toàn. Chàng muốn mời họ ra làm quan, hầu tổ chức thành phủ lĩnh Nam Công như một triều đình con. Không ngờ thái thú nhầm duyên lại báo cáo đào Đinh là hai đầu trộm đuôi cướp. Y xin nghiêm mang quân tiểu trừ. Chàng vội điều quân từ giao chỉ vào cửu chân để dẹp giặc. Nhưng giữa đêm khuya, chàng gặp thiểu hoa đào kỳ. Chàng là người văn võ kim toàn, lại ở địa vị cao, thường mơ màng một bóng dài nhân ôn nhu, văn nhã mà phải biết võ thuật. Chàng được mai mối cho không biết bao nhiêu tiểu thư con cháu quan lại trong các phù thái thú. Ngặt một điều, người biết võ thì thô cạch cục xúc, người đọc sách ôn nhu thì lại mềm yếu, Không thể cùng luận bàn võ công, vì ngựa lên núi, xuống biển, bôn ba giang hồ. Này bỗng nhiên, gặp nhan sắc tuyệt thế của Hoàng thiều Hoa, với vẻ ôn nhu, văn nhã, võ công không kém gì nghiêm. trong óc nghiêm hiện lên mối tình lãng mạn giúp Mỹ Châu, trọng thủy thuở nào. Cho nên giữa lúc phù thái thú bị đốt phá, thái thú hoang mang nhờ nghiêm đem quần cứu viện, mà nghiêm cứ chần chờ nghiêm vào đấu với thiểu hoa để biết võ công nàng hơn là đánh thực tình cành thiểu hoa e lệ còn đào kỳ thì mồm năm miệng mười liến thoáng gần như ngỏ ý ghép nghiêm với sư tỷ của y khiến hồn phách nghiêm như ngây như dại khi từ biệt đào kỳ còn cướp nhánh hoa cúc bằng vàng trên mái tóc thiểu hoa tặng nghiêm khiến nghiêm lâng lâng như muốn bay bổng lên cao nghiêm đeo cành hoa đó trước ngực này nghe đào phu nhân hỏi nghiêm ở địa vị trên hay dưới thái thú cửu chân thì nghiêm không biết trả lời sao nghiêm biết bà là sư mẫu của thiều hoa vì thần nên nể cây đa nghiêm không dám vô lễ nghiêm khiêm tốn đáp không dám vãn bối là lĩnh nam công chấn nhậm toàn vùng lĩnh nam còn nhâm duyên là chú tề của vùng cửu chân đào phu nhân thấy trên ngực nghiêm cài bông hoa của thiều hoa bà kinh sợ Không biết thiểu hoa và đào kỳ có mệnh hệ nào không? Và run Jun hỏi Nghiêm tướng quân Chẳng hay tướng quân có gặp tệ đồ thiểu hoa Và quyền tử đào kỳ Nghiêm sơn đáp Trước đây hai giờ Vãn bối có gặp một tiểu anh hùng Võ công cực cao Nghị luận như gươm treo Thực là hạng thác tái sinh Bên cạnh đó là một vị thiên kim tiểu thư Nhàn sắc tuyệt thế Vãn bối có qua lại mấy chiêu với hai vị đó Được hai vị nhường đường cho đi Đào phu nhân tuổi đã ngoài 40 Bà cùng chồng dạy dỗ Trên trăm đệ tử Vừa nam vừa nữ Nên bà rất dành tâm lý tuổi trẻ Bà thấy nghiêm sơn rõ ràng thẳng mình Chỉ cần chờ tay là bắt được ông bà Cùng đinh đại Thế mà y không bắt Cũng không cho xong quái giả tay Y còn nói năng lễ độ với bà Bà biết y có tình ý với thiều hoa Bà biết thiều hoa không bị giết Cũng không bị bắt nếu nàng bị bắt thì việc gì nghiêm sơn phải mê mẩn đeo bông hoa bên mình bà thấy nghiêm thực tình cũng không muốn khách sáo nữa nghiêm tướng quân bảo tệ đồ và quyền tử nhường cho ngài ư thực ra ngài đã tha cho chúng thì đúng hơn phu nhân ngừng một chút rồi nói một mình thực là chân tài lại thêm nhũn nhặn nữa sự nghiệp tướng quân sau không phải nhỏ bây giờ thuyền đã ra khỏi khá xa Nghiêm Sơn chắp tay Vái ông bà Đào Thế Kiệt Rồi nhảy ùm xuống biển bơi vào bờ Còn Phong Châu song quái Túm lấy Trịnh Quang Ta vì nghiêm tướng quân Không gây hấn với đảo Trang nữa Nhưng tên này phải chèo mùng đưa ta vào bờ Trịnh Quang kết luận Trên thuyền hải quân có chiếc mùng nọ Ta phải chờ song quái vào bờ Tới bờ Vũ Hỷ túm lấy ta liệng lên không rồi đánh một trường Ta ngất xỉu không biết gì nữa Cho tới lúc sư muội lại cứu kể chuyện xong trình quang mệt quá nằm ngủ thiếp đi nhưng thiểu hoa lại mơ màng hình ảnh nghiêm sơn tuấn mã uy dũng hiện lên trước mặt nàng sau đêm kinh hoàng ở đền thờ cao nỗ đoàn người lại tiếp tục lên đường phạm bách chỉ những phong cảnh những suối những đèo những hang đầy hoa thơm cỏ lạ cho thiểu hoa nhưng trong lòng nàng như mơ như tỉnh đâu có biết ngoại vật là gì đến địa phận núi tam Thay phạm bách nói tại đây có đền thờ vua hùng vương trong đền có cái trống đồng bằng ba người ôm trống này là lễ vật của sơn tinh dâng cho vua để cầu hôn với công chúa mỹ nương nay vẫn còn nguyên chúng ta vào đó nghỉ ngơi và lễ tổ đoàn người tiến vào đền Trình Quang đã chập chững đi được Phạm Bách chỉ tượng Vua Hùng ngồi trên ngai nói Đây là tượng Lạc Long Quân Thiều Hoa nhìn lên Thì nhìn thấy một người ngồi uy nghi trên ngai vàng Nhưng đầu hơi giống đầu rồng Nàng nghĩ thầm À, thì ra Lạc Long Quân là loài rồng Hèn chi người Việt mình cứ tự hào là con rồng cháu tiên Nàng hỏi Phạm Bách Thưa sư bá, còn mấy ngày nữa thì tới Hoa Lư? Độ 5 ngày thôi. Sư bá nói, gửi chúng cháu tại Cao Gia Trang. Cao Gia đây có phải là dòng dõi của đại tướng Cao Nỗ không? Đúng, Cao Trang chủ hiện nay là Cao Cảnh Sơn. Cháu bảy đời Cao Nỗ. Họ Cao thế lực rất lớn, có tới bảy trang khắp vùng núi Hoa Lư, Tam Điệp, Dục Thúy. Tổng số người trong trang lên đến mấy vạn chúng ta vào đó an trí đám sư đệ này rồi ta với trịnh quang và cháu đi tìm sư phụ cháu thiều hoa mắc chiếc võng lên hai cây đào nằm nàng cố rỗ mắt mà không sao nhập được vào giấc ngủ hình ảnh nghiêm sơn lại hiện lên với dáng điệu phong lưu tiêu sái rồi trong đầu nàng lại lần vờn những lời giáo huấn của sư phụ sư mẫu về cái gương mỹ châu lấy chồng ngoại tộc vì nhất tâm với chồng Làm mất nước Chạy 184 năm mà chưa khôi phục được Có tiếng người đi nhẹ nhẹ Nàng lắng tai nghe Tiếng bước chân rất nhẹ nhàng và mau Rõ ràng là tiếng chân của một cao thủ Nàng tự hỏi Ai đây? Nếu là tiếng chân của Phạm Bách Thì nặng trịch Và lão không có trình độ võ công cao Với bước chân này Chỉ sư huynh đệ của nàng mới có thể đạt tới Mà ở đây thì trịnh quang bị thương nặng Bước đi muốn không nổi Còn ai đâu Phản ứng thật nhanh Nàng lộn khỏi võng nằm sát mặt đất Hướng mặt về phía tiếng đi Thì nhìn thấy một bóng đen chạy ra đường cái Lùi húi vạch mấy vạch Vào bên đường rồi trở về Nàng tự nhủ Thế thì trong đám đệ tử đào Phạm ra không quá 10 người này Có gian tế Chúng định làm gì đây Ta phải theo dõi mới được Các biến cố từ khi rời Phạm Trang đều lần lượt hiện ra trước mắt nàng. Cái chết của tường loan đầy bí mật. Cuộc chuẩn bị của Phạm Bách chỉ người nhà mới biết, mà bị song quái biết. Bất cứ đoàn người đi ngả nào, phòng châu song quái cũng theo kịp. Ta phải tìm cho ra ai là gian tế, hắn làm gian tế cho ai. Sáng hôm sau, nàng ra chỗ bóng đèn vẽ vạch bên đường thì thấy viết chữ Hoa Lư. Tam Điệp, Dục Thúy Bên cạnh vẽ một chữ vạn Thiếu hoa tình ngộ Thì ra gian tế báo tin cho đồng bọn biết Đường đi của bọn mình Nhưng chúng báo cho ai đây Cho quần Hán hay cho Phong Châu song quái Nàng lấy tất cả đất Trả lên các dấu hiệu Rồi trở về đền cùng với đoàn người Tiếp tục lên đường Trong khi đi đường Nàng chú ý quan sát cử chỉ Hành động của từng người Nhưng tuyệt không có gì đáng nghi Chợt nhớ ra điều gì Nàng hỏi Phạm Bách Sư bá Hôm trước Trong lúc tiểu đệ giao chiến với Phong Châu song quái Y có dùng một chiêu thức rất kỳ quái Cháu chưa từng thấy qua Với chiêu thức đó Y làm cho Vũ Hỷ trúng đòn Rồi Vũ Hỷ kêu lên Phục ngưu thần trường Thưa sư bá Trường đó là trường gì Cháu chưa từng nghe sư phụ sư mẫu nói qua Thì làm sao tiểu đệ biết mà sử dụng Lại nữa thế quyền đó bao hàm quyền chỉ, cháo, cước, biến hóa vô cùng. Những biến hóa đó không nằm trong nguyên lý võ thuật cựu chân. Phạm Bách gật đầu. Ta cũng nghĩ không xa, chúng ta học võ cựu chân, gốc vạn tín, hầu lý thân. Sau khi truyền đến trung tín hầu vũ bảo trung, dù quyền, cước, chỉ, cháo chăng nữa cũng nằm trên một nguyên lý Nhưng tiểu sư đệ của cháu Sử dụng chiêu thức đó nằm ngoài nguyên tắc thuộc gia Mà với chỉ một chiêu Tiểu đệ cháu làm cho vũ hỷ kinh hồn Đến nỗi bắt mang đi trà hỏi Chắc phải có nguồn gốc ghê gớm lắm Đợi sau này gặp sư phụ cháu Cháu nên hỏi May ra biết được Ông quay sang hỏi trịnh quang Cháu có nghe sư phụ sư mẫu Đề cập đến quyền pháp này không Trịnh quang gật đầu Một lần đứng hầu đi sư thúc với sư phụ cháu cháu có nghe lòng về quyền pháp ấy đình sư thúc nói rằng nguồn gốc võ học lĩnh nam có hai một là văn lang hai là âu lạc pho công văn lang cổ nhất do phù động thiên vương chế ra sau khi đánh giặc xong ngài lên núi sài sơn sóc sơn hường nhàn dạy đệ tử lập ra phái sài sơn còn truyền cho đến ngày nay cuối đời hồng bàng một thiên tài võ học nữa xuất hiện là võ mã sơn tinh Ông sáng chế ra phục ngưu thần trường, gồm 36 chiêu, rất cường mãnh Với trường Pháp này, ông Thắng Thủy Tinh, cưới được Mỹ Nương, rồi lên hưởng hạnh phúc ở núi Tàn Viên, lập ra phái Tàn Viên, còn lưu truyền đến nay. Sư phụ của Phong Châu Song Quái là người Tàn Viên. Chàng ngừng lại, nhăn nhó, tỏ ra đau đớn. Còn nguồn gốc thứ nhì xuất phát từ đất Tây Vu, tức quê hương của Thục An Dương Vương. Khi anh Dương Vương dựng nghiệp thì có các võ tướng theo phỏ tá là Vạn Tín Hầu Lý Thân, Cao Cảnh Hầu Cao Nỗ, Trung Tín Hầu Vũ Bảo Trung, tức ông nội, Một quan văn làm quân sư là Phương Chính Hầu Trần Tự Minh. Khi đại nghiệp thành, An Dương Vương cùng các tướng trao đổi võ công với nhau, tạo ra võ Âu Lạc. Võ Âu Lạc chia ra cửu chân là dòng dõi Trung Tín Hầu Vũ Bảo Trung. Phái lòng biên dòng dõi của vạn tín hầu lý thân Phái hoa lư dòng dõi cao cảnh hầu cao nỗ thiều hoa hỏi Sư huynh Thế Phục Ngưu Tần Trường là võ công của Văn Lang sao? Trịnh Quang gật đầu Đúng Phòng Châu Song Quái là người của phái tàn viên Mà phái tàn viên là đời sau của Sơn Tinh Phạm Bách hiểu ra giải thích Vậy thì ta hiểu rồi Phục Ngưu Thần Trường là võ học Trấn Sơn của Văn Lang, Nhưng nay đã thất lạc Song quái chỉ học được có vài chiêu Nên khi Kỳ sử dụng là chúng biết ngay Có lẽ chúng bắt Kỳ Để tìm hiểu xem có liên hệ gì với phái Tản viên không Hoặc để tra hỏi Tìm lại võ học của phái đã bị mất Cháu yên tâm Đào Kỳ không gặp nguy hiểm đâu Có điều lạ lùng là tại sao Kỳ Lại biết võ công của phái Tản viên Này Thiều Hoa Dạ cháu nghe Ngoài sư phụ sự mẫu ra Kỳ có học võ với ai nữa không Tiểu hoa nhíu mày ngẫm nghĩ một lúc rồi nói Có Tiểu sư đệ học văn với thầy Nguyễn Thành Công Tiên Sinh Nhưng Trần Tiên Sinh không biết võ Thì làm sao mà dạy Tiểu sư đệ được Có điều trong tất cả các đệ tử học văn của Tiên Sinh Thì Tiểu sư đệ được cưng nhất Tiên Sinh thường dẫn Tiểu đệ đi dạo chơi núi Nghi Sơn biển Sơn Và nhất là đền thờ An Dương Vương với Mỹ Châu có lần tiên sinh thấy một chiếc áo quàng trên tượng mỹ trâu cũ quá tiên sinh về mướn người may một cái áo lông ngỗng mới thay vào và cất cái áo cũ đi Phạm bách đập tay đánh chát một cái là lớn có thể là ông ấy thiều hoa hỏi bác muốn nói là ai ta muốn nói chính ông thầy đồ đó đã dạy chiêu phục ngưu thần trường cho tiểu sư đệ cháu trịnh quang lắc đầu không phục Sư bá dạy sai rồi Nếu Nguyễn Thành công tiên sinh Là cao nhân phái tàn viên Thì sư phụ cháu đã biết mặt là Làm sao ông có thể ra làm thầy đồ được Tiểu Hoa nói Vừa rồi xong quái bắt tiểu sư đệ đi Chúng mang cả cây trượng của cao cảnh hầu đi rồi Phạm Bách gật đầu Cây trượng ấy là của vua hùng Lúc cao nỗ đánh chiếm được nước văn lang thì lấy được Sau ngày cao tướng quẫn. Sau này Cao tướng quân Tuấn Quốc, vậy vẫn được đề thờ ở đền cho đến nay. Chiều hôm ấy, đoàn người đi đến địa phận Hoa Lư. Đang đi thì gặp bầy kỵ mã, họ trang phục theo lối quan binh người Hán. Nghiêm Sơn dẫn đầu đoàn kỵ đó. Từ đằng xa, thấy thiểu hoa, chàng đã xuống ngựa đứng bên đường trào. quê lâm Nghiêm Sơn, kính chào Phạm Tiên Sinh và Hoàng Côn Nương. Phạm Bách thấy chàng không có ác ý, Còn sáu đồng bọn dừng ngựa đứng xa xa. Ông yên tâm. Ông kinh ngạc tự nghĩ. tên Hán này là bạn thân của vụ Quảng Vũ nhà Hán, tược phòng tới lĩnh Nam Công Bình, nam đại tướng quân. Uy quyền bao trùm sáu quận lĩnh Nam. Bình thường ta muốn gặp một viên huyện úy, huyện lệnh còn khó hơn bắc thang lên trời. Mà huyện úy, huyện lệnh đối với lĩnh Nam Công thì như hạt vừng, hạt đậu so với trái núi. Bây giờ... Y lại khách sáo với ta thế này Thì thực là kỳ lạ Ông chắp tay hành lễ Tên nhà quê Phạm Bách Xin kính cận ra mắt Bình Nam Đại Tướng Quân Nghiêm Sơn liếc nhìn Hoàng thiều Hoa Thấy nàng nháy mắt hai lần Chàng đoán ra thiều Hoa có điều gì muốn nói riêng với chàng Chàng hướng vào Phạm Bách Phạm tiên sinh Tiên sinh cho phản bối đi cùng đường cho vui được chăng Phạm Bách nói chúng tôi là người làm ăn buôn bán được quốc công đi chung thì còn gì hân hạnh hơn nữa đoàn người của nghiêm sơn xuống ngựa cùng đi bộ theo phạm bách tới một mỏm núi thì ngồi lại nghỉ mệt tiểu hoa nói với nghiêm sơn lâu ngày quá tôi không cưỡi ngựa tướng quân có thể cho tôi mượn ngựa cưỡi một chốc lát được không nghiêm sơn cảm thấy người lâng lâng như bay lên mây nếu cô nương muốn Thì tôi xin tặng cô nương con ngựa này Chàng dắt con ngựa của mình Lại bên thiểu hoa Thiểu hoa e xè Ngựa của tướng quân là Tuấn Mã Nó chỉ nghe lời chủ thôi Xin tướng quân chỉ cho tôi cách điều khiển Thì tôi mới dám cưỡi nghiêm Sơn nói Được, cô nương cứ cưỡi nó Tôi sẽ cưỡi con ngựa khác Chạy theo cô nương Nếu nó dở chứng Tôi bắt nó phải ngoan ngoãn. Thiểu hoa nháy mắt hai cái Nghiêm cho rằng nàng có tình ý với mình Muốn hẹn nhau chỗ vắng tình tự Người chàng như muốn bay lên mây tiểu hoa hét lên một tiếng thanh thoát uốn mình phi lên thân ngựa Lưng nàng uốn cong Coi rất ngoạn mục Nàng ra roi cho ngựa chạy vào ven rừng Nghiêm sơn phi ngựa theo Đến một khúc quanh tiểu hoa đi chậm lại Nghiêm sơn cho ngựa đi song song với nàng tiểu hoa hỏi Nghiêm đại ca Tôi hỏi thực đại ca một điều Trong bọn mười người chúng tôi, có ai là người của đại ca gài vào làm gian tế không? nghiêm Sơn đáp Không, không một người nào cả Nếu có thì là của phù tế tác, cửu chân hoặc giao chỉ Thiểu Hoa nói Vậy thì tốt quá Tôi muốn nhờ đại ca một việc, không biết đại ca có dám làm không? nghiêm Sơn bị khích, mau nóng nổi dậy, nói Ở trên đời này chỉ có hoàng đế đại hán là tôi nhường bước thôi còn tôi há sợ gì ai cô nương sai bảo gì tôi xin làm hết sức mình thiểu hoa nói đại ca biết tiểu sư đệ đào kỳ của tôi chứ có y thực là dễ thương tôi muốn hỏi cô nương y đâu rồi y bị phong châu song quái bắt đi mấy hôm rồi song quái theo bén gót bọn tôi không hiểu để làm gì nghiêm sơn nói muốn có tin tức tiểu sư đệ của cô nương cũng không khó Tôi sẽ phát lệnh bài đi tất cả các huyện lệnh, huyện úy, lạc hầu, lạc tướng trong vùng. Nhờ họ cho biết hành tung của song quái thì tìm ra ngay. Theo như tôi nghĩ, thì song quái hiện ở Đào, Đinh Trang để chiêu tập dân chúng. Họ mới được phong làm lạc hầu thay thế cho sư phụ và sư thúc cô nương. Song quái bắt tiểu sư đệ của cô nương, mục đích dẫn dụ cho sư phụ, sư mẫu cô nương xuất hiện để chúng bắt đấy thôi. Vừa nói, Chàng vừa mê mẩn cành hoa đào đào kỳ lấy trên mái tóc thiểu hoa tặng cho Thiểu hoa đỏ mặt cúi đầu ra roi cho ngựa chạy về Chàng vừa mê mẩn cành hoa đào đào kỳ lấy trên mái tóc thiểu hoa tặng cho Thiểu hoa đỏ mặt cúi đầu ra roi cho ngựa chạy trở về Nàng súng ngựa nói với Nghiêm Sơn Đà tạ đại tướng quân tặng ngựa sẽ có ngày báo đáp Hai đoàn người chia tay nhau Phạm Bách dẫn đệ tử đến Cao Gia Trang. Cao Gia Trang nằm dài từ bờ sông đến chiền núi, dài gần 20 dặm. Bên bên ngoài cổng có gia đình đứng khác. Phạm Bách đến trước gia đình nói. Đại huynh báo với chàng chủ có Phạm Bách cầu kiến. Gia đình dùng ngựa phi vào trang. Lát sau có tiếng vó ngựa chạy trở ra. Trên lưng một trung niên nam tử, thân thể cực kỳ hùng vĩ đi tới. Đi đó xuống ngựa chắp tay thành quyền chào phạm bách nào là phạm lạc tướng tại hạ là cao cảnh xưa đây phạm bách chắp tay vái phạm bách ở dương xá và đệ tử đào trang ở cửu chân xin bái kiến cao cảnh hầu cách đây hơn tháng chúng tôi nghe đào đinh hai trang bị nạn đang buồn không biết tình hình ra sao may gặp lạc tướng ở đây thì chắc biết được tin tức cửu chân xong kiệt Nào, mời quý vị vào tệ trang Đoàn người đi được một lát Tới đại sành đường Đại sành đường là một gian nhà lớn Có thể chứa được vài ngàn người Bên trong trần thiết cực kỳ nghiêm trang Giữa sành một bàn thờ Trên có tượng cao nỗ cao tứ cầm cung uy nghiêm Hai bên có hai tấm da hồ Đã lột ra Nhồi vải Trông như hồ còn sống Chàng trù sai lấy nước Hoa quả mời khách Những chén nhà họ cao Toàn bằng sành màu gan gà rất lớn Trang chủ mời khách Trang chúng tôi uống nước bằng muồng Chứ không uống trà Hạt muồng phơi khô răng cháy đi Nấu lẫn với vối tươi Vừa thơm vừa dễ ngủ Phạm Bách giới thiệu đệ tử Thiểu Hoa Trịnh quang với trang chủ Rồi kể hết mọi sự việc đào Đinh Trang Ông tỏ ý muốn nhờ cao trang chủ Cho đệ tử đào ra ở nhờ trong khi ông cùng thiều hoa trịnh quang đi tìm đào thế kiệt và đinh đại cao cảnh sơn buồn rầu nói việc của đào đinh hai nhà cũng là việc của chúng tôi quý vị cứ coi đây như là đào gia trang có điều sau đào đinh không biết bao giờ thái thú tính đến cao trang đây phạm bách nói đây thuộc sao chỉ chứ không thuộc cửu chân thái thú giao chỉ là tích quang tôi thấy tích quang bị hán đế nghi ngờ y hiện lo giữ thân còn chưa xong nên chắc không dành thì giờ để hại các trang các động lợi dụng cơ hội này tầm đồng đạo giao chỉ nên tích cực thống nhất hành động nhất tề nổi lên trước đánh chiếm giao chỉ làm căn bản, giao chỉ đã thất thù thì cửu chân nhật nam bị cô lập chỉ hô một tiếng dân chúng nổi dậy là thành công được giao chỉ cửu chân nhật nam chúng ta tiến lên miền bắc đánh quê lâm tượng quận và nam hải lập lại truyền thống lĩnh nam nhà ta cũng không khó cao cảnh sơn nói khó một điều là hai thái thú tích quang nhâm diên giả nhân giả nghĩa nêu cao ngọn cờ hán việt bình đẳng đem lễ nghĩa khổng mạnh dạy dân dân mình gần như bị lôi cuốn vào hào quang đó quên mất mình là dòng giống tiên dòng mất rồi ngừng một lát ông nói tiếp mặt chúng ta Là làm sao tìm được cuốn phà vẽ cách chế nỏ thần của tổ tiên tôi ngày xưa. Chế được nỏ thần, chúng ta sẽ cho người đi các nơi thuyết phục hào kiệt. Chỉ một trận nổi lên, thì 65 thành trì sẽ trở về Âu Lạc. Phạm Bách nói. Giữa cao tràng trù với chúng tôi, thì cùng một đường đi, dựng lại Âu Lạc. Nhưng sợ cái nạn chưa có gia cọp, đã tranh giành bán ra rồi mới khó. Phải cửu chân, long biên, hoa lư muốn lập lại Âu Lạc. Nhưng phái tàn viên Sài Sơn Lại muốn lập lại văn lang Ngoài ra còn phái quế lâm Muốn lập lại dòng dõi triệu đà Cao cảnh Sơn Dành riêng cho đám đệ tử đào ra Một khu trại riêng biệt Rất rộng với đầy đủ nhà cửa Dương chiếu, đồ dùng, lương thực Lừa, ngựa, xe cổ Trịnh Quang hiện là người lớn nhất thành quyền sư phụ Cai quản các sư huynh, sư đệ Mấy ngày sau Tất cả đám sư huynh, sư đệ ở nhà thờ Phạm Bách đã lục tục đến. Đệ tử Đào Gia vốn sống thân mật với nhau đã quen. Nên dù thay đổi chỗ ở, họ cũng không cảm thấy cô đơn. Hàng ngày trịnh quang luyện võ cho họ. thiếu Hoa thì chán nản trong lòng, không thiết sang ngoài. Nàng nằm y ở trong phòng. Một đêm tối trời, nàng chập trần ngủ thì có tiếng gõ nhẹ nhẹ ba tiếng. Nàng khẽ ngồi dậy mở cửa thì thấy có bóng đen chạy lên sườn dốc là người học võ nàng biết người này muốn nói gì với nàng đây nên nàng đuổi bước theo tới đỉnh đồi bóng đen ngừng lại hoàng cô nương tôi tới trễ cô nương có mong lắm không thì ra nghiêm sơn nàng hồi hộp hỏi có tin của tiểu sư đệ không đáp có thì có rồi đây đêm nay chúng ta đi cứu y Tiểu hoa mừng quýnh lên. Đi, chúng ta đi ngay bây giờ. Tiểu sư đệ bị giam ở đâu? Nghiêm Sơn nói. xong quái giam nó ở hang địch lộng. Cách đây không xa. Đi một lát tới ven sừng. Nghiêm Sơn chỉ hai con ngựa cổ đó. Chúng ta phải đi ngựa mới được. Từ đây lên địch lộng hơi xa. Nhưng chúng ta dùng ngựa thì cũng không lâu. Tôi đến đó dùng quyền bắt xong quái giao tiểu sư đệ đưa về lui lâu nhưng cần nhất cô nương nên cài trang nam để cùng đi với tôi thì tiện hơn thiều hoa hỏi trường hợp song quái không chịu giao tiểu sư đệ cho đại ca thì sao nghiêm sơn cười nương đừng lo song quái được làm lạc hầu hai trang đào đinh chúng đứng đầu dám cháy tôi chúng còn muốn làm huyện úy nữa nên tôi nói gì vũ hỷ cũng phải tuân theo nếu y trái lệnh thì tôi chiếu quân pháp chặt đầu y ngay thiều hoa hỏi tôi sợ xong quái giấu tiểu sư đệ đi một chỗ rồi chối rằng chúng không bắt nó thì mới khổ nghiệp sơn cười cô nương yên tâm trong xào huyệt của xong quái tôi cài rất nhiều người nên nhất cử nhất động của chúng tôi đều biết xong quái giam tiểu sư đệ ở trong một động nhỏ cho ăn uống tử tế Y không khổ sở đâu Dường như tiểu sư đệ của cô nương biết sử dụng phục ngưu thần trường Do vậy song quái dỗ y khai ra là ai dạy Y nhất định không khai Cô nương Cô là sư tỷ Chắc cô không biết trường đó Thiểu hoa lắc đầu Tôi chỉ nghe qua mà thôi Trường đó không phải là của cửu chân chúng tôi Mà là của phái tàn viên Song quái là đệ tử của tàn viên Nên muốn tra xét xem tại sao Tiểu Sư Đệ lại biết. nghiêm Sơn nói. Thần trường Phục Ngưu lợi hại vô cùng. Không biết biết Tiểu Sư Đệ học được mấy chiêu. Theo tôi biết, trường này có 36 chiêu. Khi sử dụng biến ra âm, dương thì 36 thành 72. Tuy có 72 chiêu, nhưng mỗi chiêu bao hàm quyền trường, trị, trào, dực thành ra 360 chiêu. Sư phụ của song quái là Nguyễn Thành Công. Chỉ biết có bảy chiêu. Ông dạy cho song quái cả bảy nhưng không dạy biến hóa. Nên chúng muốn khảo để tìm đọc cho hết. Thiểu Hoa nói. Hôm đó, ở trong đền thờ cao nỗ, tôi thấy tiểu sư đệ sử dụng một chiêu. Có đến mà đến bốn biến hóa. Tôi không biết võ công gì. Sau thấy song quái kêu là phục ngưu thần trường thì biết vậy thôi. Nghiệm Sơn nói. Một chiêu biến thành hai, rồi hai biến thành năm lần nữa hóa sang 10 chiêu dường như hôm đó tiểu sư đệ sử dụng là lần đầu cho nên không thạo lắm tuy cũng đánh trúng vũ hỷ nhưng nó bị đá văng ra xa tiêu hoa ủa một tiếng thì ra hôm đó đại ca cũng nấp ở ngoài nhìn thấy à đúng tôi theo song quái để biết rõ hành tung của họ cô cảm thông cho vì địa vị tôi cần phải biết rõ y trước khi cho làm huyện úy tôi thấy một mặt chúng mơ tưởng đến quan quyền, một mặt chúng tổ chức rất nhiều xào huyệt cơ sở, nên phải theo để biết. thì ra song quái muốn làm bá chủ võ lâm, y như sư phụ y và người của phái tàn viên, đua nhau tìm bộ văn lang võ kinh. nhưng cho đến nay tất cả chưa ai đạt được. nếu một trong những người họ đạt được, họ sẽ nắm chắc hết các phần võ phái thuộc văn lang, tức là nắm được phần nửa đất lĩnh nam này vậy. một đàng Họ dựa vào thế của chúng tôi để biết các võ phái thuộc Âu Lạc. Một đàng, chúng lo tìm kiếm võ kinh để làm bá chủ. Thiểu hoa chua chát. Vì vậy đào ra chúng tôi mới tan nát như ngày nay. Nghiêm Sơn thở dài. Hoàng cô nương, chúng tôi cần nói thực với cô nương một điều. Tôi là người Hán sang đây cai trị người Việt. Người Hán cũng có kẻ ác, người thiện, như nhâm diên tích quang, giả nhân, giả nghĩa, làm cho người Việt tin chúng. Rồi chúng tỉa dần với những người lương thiện Còn tôi Dầu sao cũng xuất thân nghĩa hiệp Không hàm danh lợi Chỉ vì gặp kiến vũ hoàng đế Trong cơn nguy khốn Tôi ra tay cứu giúp Kiến vũ hoàng đế Đối với tôi bằng tình bạn Cử tôi sang kinh lược đất Việt Em báo cáo của phù tế tác rằng Đất cửu chân có 9 lạc hầu Thì năm là người lương thiện hai là người chỉ thích văn học nhàn nhã Còn hai nhà đào đinh Là đầu trộm đuôi cướp Tôi tin thực mang quân vào trợ chiến giữa lúc giao chiến thì tôi gặp cô nương và tiểu sư đệ trong đêm đánh càng bắc tôi đã cảm thấy mình lầm lẫn đào hầu có một người con trai nhỏ tuổi như tiểu sư đệ văn võ tinh thâm một nữ để tự ôn nhu văn nhã như cô thì làm sao có thể là trộm cướp được tới khi tôi đối trưởng với sư thúc cô tôi thấy võ công ông rất cao tôi đối thoại với sư mẫu cô nương thì tôi biết mình bị lừa hoàn toàn tôi hối hận bao nhiêu thì giận thái thú nhầm riêng bấy nhiêu bây giờ tôi chỉ có cách tôi tự trở lại với vai trò nghĩa hiệp trừ nhâm diên đưa người khác liền thầy còn phong châu xong quái tôi sẽ tìm sẽ tìm một chỗ khác cho họ cai trị tôi sẽ cùng cô nương đi tìm đào đinh tiên sinh tạ lỗi rồi mời người trở về trang ấp như cũ một đời người nghiêm sơn nghĩa hiệp mà nay đi chợ ác đánh người đồng đạo thì còn gì là nghĩa nữa Thiểu hoa lắc đầu. Liệu kiến vũ hoàng đế có chịu như vậy không? Nghiêm sơn thở dài. Với võ cổng của tôi, trong đêm tối, tôi giết thái thú nhầm diền bí mật thì ai mà trách được. Ví sầu kiến vũ hoàng đế có biết người cũng phải chịu. Hai người đang trò chuyện, có tiếng quát. Ai? Nghiêm sơn đáp. Ta đây. Trong bóng tối, có sáu người nữa bước ra chắp tay hành lễ chúng tôi đợi quốc công đã lâu. nghiêm sơn chỉ sáu người giới thiệu hoàng côn đi giới thiệu với cô nương sáu vị đây nổi danh là hợp phố lục hiệp các vị cùng sang lĩnh nam với tôi sáu vị đều làm việc tại phủ lĩnh nam nên cùng đi chung tiểu hoa cúi đầu chào thì ra sáu vị đã nổi tiếng về nhân nghĩa ở đất hiệp phố các vị cùng là người lĩnh nam như tôi cả hiệp hiệp phố thứ nhất hiệp lưu nhất phường nói Chúng tôi cũng bị mắc mưu nhâm diên như quốc công Mong cô nương không trách phạt là may Nghiêm Sơn phất tay Chúng ta đi Tới một sườn núi cao vời vợi Nghiêm Sơn nhìn lên, phất tay Lập tức một người rút trong bọc ra ba mũi tên Chầm lửa bắn lên trời Sau mấy khắc Trên sườn núi cũng bắn xuống năm mũi tên lửa Tiếp theo Phòng châu song quái chạy xuống như bay Vũ Hỷ chắp tay Tiểu nhân là Vũ Hỷ, xin tham kiến quốc công. Nghiêm Sơn nói, tôi có một việc muốn thương lượng với Vũ Lạc Hầu. Vũ Hỷ khung núm mời. Xin mời quốc công cùng các vị thượng Sơn. Đoàn người theo các bậc đá leo lên núi. Đúng 80 bậc thì tới cửa một cái hang thiên nhiên. Cửa hang bằng gỗ rộng mờ, bên trong đèn đuốc sáng choang, trang trí như một đại sảnh lớn. Xong quái mời Nghiêm Sơn ngồi rồi nói Chúng tôi tiếp được tin quốc công Cùng các huynh đệ trong phủ tế tác Quang Lâm Nên đã chuẩn bị tiệc sẵn để kính mời Gọi là lấy thảo Vũ vũ hỉ rót rượu Vào chén từng người một Đây là rượu chuối Chuối trong vùng này có tiếng thơm ngon Hàng năm chúng tôi để cho chuối chín cây Sau đó mới ướp men làm rượu Men, chuối ướp trong thùng làm bằng gỗ Rồi bỏ xuống đáy khẻ suối Sau 6 tháng hấp thụ thủy khí thiên nhiên Lấy lên uống ngon lắm Tiệc đã bày ra Vũ Hỷ mời Nghiêm Sơn vào ngồi chủ tọa Còn thứ đến Thiểu Hoa và những người tùy tùng Còn vợ chồng Y thì ngồi vào địa vị chủ nhân để bồi tiếp Vũ Hỷ rót rượu trong Nghiêm Sơn Đã có rượu chuối, phải có đồ nhắm đặc biệt Vùng núi này nổi tiếng nhiều ong mật Trứng ong đè vào từng lỗ của tổ Khi lớn lên, gần đến ngày mọc cánh thì gỡ ra. Những con nhộng này vừa béo, vừa thơm, ăn vào có thể chống đỡ được nọc độc của sâu bọ, rắn rết. Chỉ cần bỏ bỏ nhộng vào trào, với mấy mũ mỡ, rang lên cho vàng là ngon tuyệt. Nhộng ong, quả nhiên thơm và ngon. Tiêu hoa Hoa không biết uống rượu. Nàng phải nhân song quái nhìn đi, đồi chén với nghiêm sơn. Rượu được vài tuần, vũ hì hỏi thưa quốc công, các vị huynh đệ có tin được không?" Nghiêm Sơn gật đầu. "Họ đều là chân tay của tôi cả, chúng tôi coi nhau như huynh đệ." Vũ Hân Hoàn nói. Theo nhân biết thì đất lĩnh Nam này có hai mối lo, một là các di tộc của đám tướng sĩ bại trận thời Âu Lạc, đa số tập trung ở vùng Cửu Chân, Lục Hải, Việt Thường, trong đó đáng lo nhất là Cửu Chân, Cửu Gia, tức là chín trang nhờ tài thao lược của quốc công thì năm gia trang đã quy phục với hán còn hai trang gia tiểu nhân đã dùng kế khích bên này bên kia để năm nhà thù hằn hai nhà còn lại cuối cùng hai trang đào đinh quan trọng hơn cả thì một trận chúng ta đã quét sạch vùng long biên thì phái long biên thế lực cực mạnh trưởng môn nguyễn trát tuy có danh mà không có thực tài lúc nào y cũng sợ sư bá sư thúc trở lại kiếm chuyện giành ngôi Phái xài sơn có tám vị thái bào, chỉ có đức mà không có lực thì cũng chẳng làm gì. Phái tản viên của chúng tôi thì đặng thi sách chỉ là con đom đóm bên cạnh mặt trời của Thái Sư Thúc, Lục Trúc Tiền Sinh, Lê Đạo Sinh. hoa lư người đông, thế mạnh biết thực sự là điều đáng sợ. nghiêm Sơn hỏi, theo ý Vũ Tiền Sinh thì nên làm gì bây giờ? Võ Công vùng Giao Trì, Cầu chân Nhật Nam vốn có hai dòng dòng văn lang và dòng âu lạc thuộc phán đánh vô hùng lập ra âu lạc bây giờ các phái sài sơn tản viên thuộc văn lang phái long biên cửu chân hòa lư thuộc âu lạc cả hai dòng đều muốn phản hán phục viện chúng ta không cần phải làm gì hết chỉ cần đứng giữ khiêu khích cả hai bên chém giết nhau chúng ta là làm ngư ông thủ lợi sơn gật đầu huynh thực là người đậm lược mưu kế viễn lự Dường như nhân huynh có bắt được con út Đào Thế Kiệt phải không? Ta muốn dài về lui Lâu để dụ cho cha mẹ nó đến cứu và bắt một thể. Vũ Hỷ là người thông minh tuyệt đỉnh. Trong trận chiến ở Cảng Bắc, Y thấy Nghiêm Sơn khách sáo với vợ chồng Đào Thế Kiệt. Y không rõ nguyên do. Suốt mấy tháng này, Y cố tìm hiểu mà vẫn không ra manh mối. Sau trận Cảng Bắc, Y đi một đường, Nghiêm Sơn đi một đường, nên Y không biết Vũ chàng gặp Thiểu Hoa và mối tình đã chống nở. Với đầu óc đa nghi, ý cho rằng có thể vợ chồng Đào Thích Kiệt cùng làm việc cho phù tế tác. Nhưng nếu đã là người của phù tế tác, sao thái thú cửu chân còn tấn công Đào Trang? Vũ Hỷ là người cơ mưu, xào trá, nhưng nghĩ đến nát óc cũng không thể hiểu nội vụ. Xin đại nhân chờ một chút, tôi sẽ giải nó lên. Uy quay lại người hầu cận. Giải thằng nhỏ lau cá lên! Một lát, có tiếng Đào Kỳ chửi bới. Quần danh là đệ từ Núi Tản Viên Mà tư cách hèn hạ Ta nghe người trưởng môn đương thời là Đặng Thi Sách Anh hùng hào sảng, Mỗi hành vi đều quang minh lỗi lạc Thế mà trong môn phái này Lại nảy ra hai đứa chúng bay vô lại đến thế y lớn hiếp bé y chúng hiếp cô Chúng mày còn mặt mũi nào nhìn đời nữa Chúng bay muốn học võ của tổ tiên chúng bay Thì về mê linh mà hỏi Đặng Thi Sách Tại sao lại lại dám ta để tra vấn với đại sành Nó thấy thiểu hoa mặc giả trai ngồi đó Nó làm bộ không biết Nhưng khi nhìn thấy nghiêm sơn Nó cười hì hì Nghiêm đại ca Đại ca là quế lâm thần kiếm Nổi danh là nghĩa hiệp đất trung nguyên Tiểu đệ nghe nói Đại ca vì bảo vệ thái tử lưu tú Mà đi ba ngày ba đêm Từ trường Sa đến công dương Đánh hai mươi trận với võ sĩ vương mãng Bị thương mười lăm lần Vì vậy kiến vũ thiên tử mới kết huynh đệ với đại ca Tại sao đại ca lại đi ngồi chung Với hai con quái này ấy bị đào kỳ chửi bới, lột mặt mạ, xấu hổ quá. Y muốn muốn lên tiếng quát tháo, nhưng thấy đào kỳ gọi nghiêm sơn là đại ca, y càng hoang mang hơn, không biết liên hệ giữa hai người ra sao. Y vội đứng dậy, cởi trói cho đào kỳ. Đào kỳ nhìn thiều hoa hỏi nghiêm sơn: Đại ca, không biết mấy tháng này sư tỷ em ở đâu? Đại ca có tin tức gì không? Em nhớ chị ấy quá. Sơn bảo kỳ. Và Vũ Đại Huynh đây có chỗ hiểu lầm đấy thôi Ta đến đón em về Lui Châu chơi Thôi chúng ta lên đường Con Hoàng Sư Tỷ của em Ta cũng không biết ở đâu nữa Đào Kỳ bảo xong quái Đại Trường Phu phải quang minh lỗi lạc Ngươi bắt ta về để tìm võ công của môn phái ngươi Nhưng mấy tháng nay ngươi đã tìm được gì chưa Tuy ngươi giam ta Nhưng vẫn cho ta ăn uống đầy đủ Vậy ta cũng có chỗ để trả ơn ngươi Ngươi bắt ta về để tra hỏi phục ngưu thần trường. Ta nói thật, ta chỉ biết có 18 trong 36 chiêu, cho nên khi giao đấu, chỉ có thể sử dụng từng chiêu một, chứ không thể sử dụng liên miên bất tuyệt tử chiêu này sang chiêu khác. Nguyên tắc võ học văn lang là như thế này. Mỗi chiêu gồm 3 phần là công, nghình, thủ, nghĩa là trong chiêu có thể tấn công trước. Trong cái tấn công phải có phần đỡ đòn, đối thủ phản công. Và chỗ đề phòng bảo vệ môn hộ cho chắc. Người hiểu không? Phương Anh giật bắn người lên Khi thị học võ Sư phụ chỉ dạy từng chiêu Mà không giảng khẩu quyết Nên y thị sử dụng không đủ uy mãnh Đôi khi còn sơ hở Để đối phương phản công Này nghe đào kỳ giảng Y thị như người mù sáng mắt ra Đi nói tiếp Ba đoạn công Nghinh, thủ Sử dụng cái nào trước cũng được Nhưng nếu bị người ta ra chiêu trước Thì Nghinh đi trước và công thủ đi sau Còn mình ra tay trước Thì công đi trước Còn Nghinh thủ đi sau Làm sao để từ chiêu này đến chiêu khác liền miền bất tuyệt Đừng để gián đoạn Muốn đạt đến tới mức đó Phải biết cả ba sáu chiêu Nhưng ta chỉ biết có mười tám chiêu Nên mới bị người bắt, hiểu chưa Nó quay lại nói với Nghiêm Sơn Nghiêm đại ca Chúng ta đi thôi Nghiêm Sơn đứng dậy Dặn xong quái bàn chức chờ quý vị ở Lui Lâu Xin quý vị đến càng sớm càng tốt Chúng ta có nhiều việc để làm Đoàn người xuống dưới núi Lên ngựa ra đi Đào kỳ không có ngựa Nó nhảy đến vèo một cái Lên ngồi phía trước Thiều hoa Sư tỷ Em nhớ sư tỷ đến chết được Chính Thiều hoa Cũng định nói câu đó Nàng ngẫm ra rằng Thường ngày vì tình yêu cha con Thầy trò Bạn hữu tiết ra đều đặn Không có gì để đo được mạnh hay yếu Chỉ khi người ta xa nhau Mới thấy nhớ nhung Thương tiếc mạnh lên Dẫu nàng với đào kỳ Tình là sư tỳ sư đệ Nhưng nàng thấy, nàng thấy chú bé tiểu sư đệ nàng Với nàng tình thâm như biển Nàng vút tóc kỳ Xong quái bắt em về Chúng có hành hạ em không Kỳ cười nắc nè Không, không hành hạ Mà còn chiều chuộng dỗ dành em Để em khai ra những chiêu thức Của phục ngưu thần quyền Thế em có khai không Đào kỳ cười ha hả Chị thư đoán xem Thiểu cốc khẽ vào đầu kỳ Gì mà chị không hiểu Hồi nãy em chửi xong quái Thì chị biết em không khai rồi Thế mà cũng hỏi Nhưng có điều chị không hiểu là em học phục ngưu thần trường Ở đâu Ai dạy em Dạy trong trường hợp nào Hồi nãy chị thấy em giảng yếu quyết võ công cho xong Quái Yếu quyết đó không phải là của nhà ta Vậy thì có mà em giảng Đào Kỳ cười Song Quái tin rằng em biết Phục Ngưu Thần trưởng Nên em bịa đại ra mà nói cho chúng lầm chơi Sự thực những bí quyết đó Em nghe bố với cậu nói chuyện về nguyên tắc võ công văn lang Phục Ngưu Thần thần trưởng xuất từ văn lang Nên em đem ra nói Chúng mới tin là thực Đánh ngưng một lúc rồi tiếp Em có biết Phục Ngưu Thần Trường đâu? Em lẻ xong quái đấy chứ Cách đây mấy tháng Nhân bố em và cậu bàn luận võ công Đều nói rằng Phục Ngưu Thần Trường Là võ công vô thượng của Văn Lang Hồi trước Anh Dương Vương thắng được Văn Lang Là nhờ có họ thần Chứ nếu đâu võ thì thua xa Trường Phục Ngưu hồi đầu là do phỏ mã Sơn Tình chế ra Gồm có 36 chiều dương cương Uy mãnh cực kỳ mạnh Sau đó vạn tín hầu đấu với sân tinh thấy rằng dùng cương đánh với phục ngưu thần trưởng thì chỉ có thua ngài mới nhân mỗi chiêu của dương cương chế ra một chiêu âm nhu khắc chế cộng thành bảy mươi hai chiêu tuy gọi là chiêu song mỗi chiêu rất dài bao gồm biến hóa trưởng chỉ cước trào rực nếu học được ba mươi sáu chiêu dương hoặc âm thì khi sử dụng chiêu nọ nối chiêu kia liên man bất tuyệt nếu học được cả dương cương lẫn âm nhu thì khi cương khi nhu Địch thủ không biết đâu mà lường, nhưng đến nay phái tản viên bị thất chuyển hết. Trường môn là thi sách cũng chỉ biết có 7 chiêu dương cương. Thái sư thúc của ông là lục trúc tiền sinh Lê Đạo sinh thì biết được 12 chiêu. Xong quái cũng học với sư phụ y được 7 chiêu. Thiếu Hoa ngắt lời. Thế chiều em đánh với Vũ Hỷ tại đền thờ của Cao Nỗ chả phải là phục Ngưu Thần Trường là gì? Đào Kỳ cười hố hố. Chị cũng như sòng quái thấy chiều võ quái dị Cho rằng đó là Phục Ngưu Thần Trường Chị lầm rồi Khi em nghe bố với cậu bàn về Phục Ngưu Thần Trường Mới nhân đó kết hợp ba trường trì chảo, chế ra một chiêu võ chơi Không ngờ lúc bí đem sử dụng Vũ Hỷ tưởng là Phục Ngưu Thần Trường Khi đến gần Cao Gia Trang Nhiệm Sơn nói Thôi Hoàng Cô Nương, Tiểu Sư Đệ Chúng ta từ biệt ở đây thôi Cao Trang là nơi chống người Hán Tôi không vào được Nếu tôi vào vào Sẽ bất lợi cho cô nương và tiểu sư đệ lắm Không biết cô nương và tiểu sư đệ có tin tôi không? Đào Kỳ nói Tin! Tôi tin đại ca Tiểu sư đệ Nhưng tại sao em tin tôi? Khi tôi là quan người Hán Đối đầu với người lĩnh nam Hơn nữa cùng tham dự vào trận đánh phá đào Gia Trang Đào Kỳ cười Có gì mà không hiểu, việc đánh phá đảo Gia Trang là nhâm diên chủ sướng, mất quá đại ca và hợp phố Lục Hiệp chỉ đến trợ chiến mà thôi. Từ lúc gặp đại ca chúng tôi thì đại ca đã đổi khác hẳn. Hôm đó có thể bắt chúng tôi mà đại ca lại đề nguyên. Tôi nghe xong quái nói đại ca có thể bắt gia đình tôi mà không bắt. Tôi biết lý do tại sao đại ca lại hành động như vậy rồi mà tôi không dám nói. nghiêm Sơn hỏi, tiểu sư đệ, Em thử nói xem có đúng không? Nói thì dễ thôi, nhưng sư tỷ không được đánh người ta. Thiêu sợ Đào Kỳ nói tuệt tâm sự mình ra thì xấu hổ chết. Nàng giơ tay cốc vào đầu nó một cái. Nàng nói để chấn áp mình. Không được nói bậy. Đào Kỳ gật đầu. Thì em có nói gì bậy đâu. Em nói đúng mà thôi. Không biết tại sao khi gặp đại ca trong trận đánh Cảng Bắc... Em đáp đoán ra đại ca không giống như những người bọn hán quan, chỉ biết hối lộ, giết người tàn ác. Em hỏi thực đại ca, giả như đại ca khám phá dở mưu thâm độc của nhâm diên liệu đại ca có trợ chiến cho y không? Trường hợp đó, đại ca sẽ hành động như thế nào? Nghiêm Sơn trầm ngâm một lúc, rồi trả lời. Ta sẽ mời sư phụ, sư thúc của tiểu sư đệ đến hội kiến, sau đó ta sẽ đích thân đến đào Đinh Trang chơi. Với con mắt kinh nghiệm của ta, ta biết rằng hai vị không phải là quân trộm cướp. Ta sẽ yêu cầu nhâm diên bãi binh. Trường hợp y không bãi binh, ta đem binh của ta kiềm chế y, chặt đầu y, sau đó dần biểu về chiều. Ta là bình nam đại tướng quân, có toàn quyền khắp vùng lĩnh nam. Ngừng một lúc, chàng tiếp. Từ ngày sang lĩnh nam tới giờ, ta đã sử tử không biết bao nhiêu bọn quan liêu người Hán, tham ô, hại dân... Ta tuy là lĩnh Nam Công nhưng lại cầm gươm nghĩa hiệp trong tay chứ không phải là một thứ quan quyền, ác độc như tiểu sư đệ thường thấy. Đào Kỳ hỏi Bây giờ thì đại ca có truy nã bố mẹ em nữa không? Dĩ nhiên là không, mà phải đi tìm người để tạ lỗi nữa. Hai người đối đáp mà tiểu hoa cảm thấy bàng hoàng như đi trên mây. Đào Kỳ tiếp Em biết đại ca thực lòng với nhà em. Vì cả những chuyện quốc gia đại sự Đại ca cũng bàn trước mặt chúng em Đại ca coi xong quá như tôi tớ Còn em như ruột thịt Không lẽ đến như vậy Mà em không tin đại ca nữa sao Bây giờ như thế này Sư tỷ về Cao Gia Trang Còn em thì đi với nghiêm đại ca để tìm bố mẹ Thiều Hoa Thế Kỳ sắp xếp sự việc đầu ra đấy Đồng ý ngay Được Thì em đi với nghiêm đại ca Khi gặp sư phụ, sư mẫu Rồi thì em nói với người Và thông tin cho chị biết liền Chị ở Cao Gia Trang Trông tin em từng ngày từng giờ đấy Đào cười hì hì Chị thực là vô tình Hay chị nói một nửa câu Em sợ trông Tùng em từng ngày từng giờ Còn chị trông tin người khác Từng khắc từng giây Em nhớ kinh thi có bài hát nói về người con gái Và người con trai xa nhau Mỗi ngày không gặp nhau gặp nhau Thế dài bằng ba mùa thu Nhất bật bật kiến Như tam thu hề Đào kỳ xoáy thẳng vào tâm tư thiểu hoa Làm nàng đỏ mặt Không nói được câu nào Nàng tá khẽ lên má nó hai cái Bẻ mép Nói xong nàng ôm đầu nó vào ngực Xoa đầu nó Nhảy xuống ngựa thiều hoa vỗ mông ngựa một cái Con ngựa phi nước đại Nghiêm sơn liếc ngang Nhìn nàng thở dài Rồi phi ngựa theo đào kỳ